Không dám, thôi, đến lúc đó để Diêm Xuyên giải quyết là vị hôn thê của hắn, chúng ta quan tâm làm gì? Đúng đúng. Tám người đi trên đường lớn, bỗng nhiên ở chân trời phía xa có hai con dơi to từ ngoài thành bay vào. Tối kiếm sinh mắt sáng lên, nói. Đang thanh tử. Tiểu tê. Ú. Vinh. Quy. Quy. Rơn, Quy, Quy, Dơn, Dơn, Quy, Quy, Ờ, Đến rồi, Yến Kinh, Trong hoàng cung, Lưu Cẩn, Hoác Quang đang gặp mặt Yến Đế, Yến Đế ánh mắt tức giận nói, Triệu Thiên Vương, Ngươi thật sự dám làm, Cạch, Yến Đế một chưởng đánh nát trà cụ một bên, Lưu cẩn trầm giọng nói. Triệu thiên vương cát cứ một phương công nhiên xương đế, lập triệu quốc. Lá gan thật là không nhỏ. Yến đế bỗng ngoái đầu nên hoác quan, hỏi. Hoác quan, người của ngư đuổi theo dết triệu gia có cướp lại được di vật của độc sư không? Hoác quan gật đầu, nói. Ú. Vinh. Quy. Quy. Vương! Chúng ta lấy được một phần. Nhưng từ miệng người triệu gia bị bắt được cho biết triệu thiên vương cũng mang đi một phần. Mắt yến đế sáng lên. À! Tê! Hân! Ú! Vinh! Quy! Quy! Dơn! Dơn! Quy! Quy! Ờ! Đâu! Hóa quang nhìn chầm chầm yến đế, lắc đầu, nói. Xin lỗi, mấy thứ này giao cho vương gia xử trí Đợi vương ra đánh xong bàn cờ này đã. Yến đế nhìn chầm chầm hoát quan, ánh mắt ôm trầm, nhưng rất nhanh bình thường trở lại, mỉm cười nói. Đó là đương nhiên. Lưu Cẩn hỏi. Yến đế, dám hỏi trịnh quốc bắc cương 42 thành đã giao ra chưa? Lưu Cẩn không còn xưng hô bệ hạ. Yến đế phát hiện vấn đề trong nơn. Gơn. Ú. Vinh. Quy. Quy. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Ê. Ê. E. Quy. Quy. Ú. Của gã. Mắt lón ti bực mình nhưng không mở miệng phản đối. Yến đế gật đầu, nói. Bồ câu đưa tin trịnh quốc xem như phối hợp. Lưu cẩn thầm thở phào. Vậy thì tốt, tất cả phát triển y như vương gia suy tính. Trong khi ba người nói chuyện thì bên ngoài truyền đến tiếng rốn. Diêm xuyên tiểu nhi, ngươi đi ra cho ta. Lôi ầm hùm hồm vang vọng khắp hoàng cung. Ba người biến sắc mặt ra khỏi đại điện. Trên bầu trời có hai con dơn. Ú, Vinh, Quy. Quy, ờ, ừ, to xoay quanh, trên thân dơi có bốn người đứng, trong đó một người ở không lâu trước đó bị phong thủy độc bắt được, đại sư huynh đạt dơi xoay quanh trên trời, đám người lạnh lùng nhìn bên dưới, rất nhanh đại sư huynh áo xanh nhìn thấy hoát quan, dù sao lần trước gã đứng bên cạnh diêm xuyên. Đại sư huynh áo xanh quát Là ngươi Diêm xuyên đầu Yến dân dân quy quy Ê e, dân dân quy quy e. Tới trước một bước quát hỏi Ta là Yến đế Các ngươi là ai Đại sư huynh áo xanh quát Yến đế Là ngươi thì tốt Trịnh quốc Bắc cương 42 thành Đã giao cho các ngươi Hiện tại Hãy thả sư đệ của ta ra. Còn có thái tử của trịnh quốc. Yến đế nhìn hướng hoát quan. Thả người. Hoát quan quát. Không được chúng ta phụng mệnh vương gia tạm giam bọn họ trượt phi vương gia hạ lệnh. Ai cũng không thể thả. Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.f.i. Quận 2 chương 37 vương. A. Yến đế nhớ mày, sắc mặt khó xem. Hoác quan chỉ trụng thành với một mình Diêm Xuyên, không có lệnh của hắn thì đương nhiên không dám hiện tại thả ra. Đại sư huynh áo xanh quát hỏi, Diêm Xuyên đâu? Hoác quan trầm giọng nói, Vương gia đang chơi cờ, các ngươi hãy chờ vương gia đánh cờ xong đi. Vương gia nói một không hai, nhưng không có hạ lệnh, ai cũng không được ra lệnh thay vương gia. Đại sư huynh áo xanh tiếp tục rống. Chơi cờ. Hừ, có phải là các sư đệ của ta xảy ra chuyện? Thả sư đệ ta ra, nếu không thì hôm nay chúng ta sẽ huyết tẩy yến kinh. Bỗng một thanh âm khiêu khít vang lên. Ui chào, huyết tẩy yến kinh. Đang thanh tử, ngươi thật to gan, hay đây là ý của một giả vương? Vèo, vèo, vèo, tám bóng người bay lên trời. Nhảy lên mấy cái đã đến nóc một tòa cung điện Yến Kinh. Đứng ở mái huyên trường tám người trên lưng dơi. Đại sư Huynh Đang thanh tử lạnh giọng nói. Tối kiếm sinh, là các ngươi. Tối kiếm sinh khinh thường nói. Là chúng ta có lời gì nói đàn hoàng không được sao? Đứng trên con dơi tự cho rằng mình cao. Người vên váo như vậy cho ai xem? Đang thanh tự trầm giọng nói. Là Diêm Xuyên nói không giữ lời trịnh quốc đã trả lại thành trì tại sao hắn không chịu thả người? Tối kiếm sinh khinh thường nói. Diêm Xuyên có nói không thả sao? Đợi một bàn cờ mà ngươi cũng không thể chờ. Đang thanh tự rút trường kiếm ra quát lạnh. Ta mặc kệ ta phải gặp sư đệ của ta ngay bây giờ. Lên kem. Tối kiếm sinh cũng rút trường kiếm, nói. Yến Kinh không phải nơi cho ngươi dương oai. Hai phe dương cung bạc kiếm, phía xa một bóng áo tím chậm rãi bay hướng mọi người. Đám tối kiếm sinh biểu tình nghiêm túc kêu lên Tử cô nương Đám đan thanh tử mới đầu không biết nàng này là ai Vẫn chạy kiếm Nhưng khi cô gái tới gần thì Đan thanh tử biến sắc mặt giật mình kêu lên A mau lùi lại Hai con dơi vỗ cánh bay đi cách xa rồi Đan thanh tử vẽ mặt kinh hoàng nhìn tử y nữ tử Đan thanh tự biểu tình hoảng sợ hỏi Tử, tử, tử cô nương sao lại ở đây? Tử cô nương thẳng nhiên nói Tu vi của ta không cao bằng ngươi, tại sao ngươi sợ? Đan thanh tự ở phía xa cười làm lành nói Không dám, không dám, ở trước mặt tử cô nương thì chúng ta tính cái gì? Tử cô nương thẳng nhiên nói Nếu vậy thì nghe ta nói một câu Đang thanh tự cẩn thận đáp Xin tử cô nương cứ nói Tử cô nương thản nhiên nói Sư đệ của ngươi bị bắt Nhiều ngày qua ngươi đã đợi vậy Chờ diêm xuyên đánh xong vàng cờ Chắc không quá đến nỗi đi Đang thanh tự trở mặt nhanh như lật giấy cười nói Không tính cái gì không tính cái gì Bên dưới Hoác quan lạ lùng nhìn bầu trời, nhỏ giọng chế dễu nói với lưu cẩn. Sao tiểu tử này trông gian quá? Lưu cẩn mỉm cười, ngầm thở ra nói. Mặc kệ thế nào, không làm rối loạn kế hoạch của vương gia là tốt nhất. Hoác quan gật đầu, nói. U, V, W, W, M. Tử cô nương trầm ngâm nói. Tới kiếm sinh. Diêm xuyên đang chơi cờ ở đâu? Tuế kiếm sinh lập tức đáp. Nghe nói tại tinh La Sơn Trang. Tử cô nương trầm ngâm nói. U, V, W, W, M. Vậy đi chờ thì cũng chờ chúng ta đi qua đó xem. Tuế kiếm sinh lên tiếng. Cũng được. Lưu cẩn tiếng lên nói. Tiền bối để ta dẫn các ngươi đi. Tuế kiếm sinh cười nói, a là lưu công công. Cũng tốt. Lại nửa tháng qua tinh la sơn trang. Trong sương trắng cuồn cuộn, Diêm xuyên và dịch phong đang đánh cờ. Diêm xuyên trầm giọng nói, Lại đăng cử ngủ. Cạch, Diêm xuyên lại đặt vào ngôi cử ngủ. Ngô hoàng vạn túi vạn túi vạn vạn túi. Ngô hoàng vạn túi vạn túi vạn vạn túi Trong mây, đại quân Diêm xuyên hô hào vạn túi Khí thế khốn lồ thẳng hướng khu vực biển mấy dịch phong khống chế Dịch phong sắc mặt âm trầm nói Lại là ngôi cử ngủ Lần này ngôi cử ngủ khác với trước Ít nhất không giống trước kia gió thu cuốn lá rụm Khí thế cao hơn trước Ngón trỏ và ngón giữa của dịch phong kẹp một quân cờ trắng. Định đặt xuống mắt trận. Nhưng không cách nào đặt xuống được. Như là có một sức mạnh to lớn không cho lão đặt cờ. Vạn túi vạn túi vạn vạn túi. Vạn túi vạn túi vạn vạn túi. Xung quanh ầm ẩm khiến dịch phong như mày. Vèo. Cờ trắng bỏ lại trong chém Dịch Phong ngừng đặt cờ. Dịch Phong cười nói. Ván cơn. Ồ. Dơn. Quy. Quy. Quy. Đến bây giờ. Chắc lão thái sư đã hiểu suy nghĩ trong lòng rồi. Dịch Phong nhìn diêm xuyên ánh mắt phức tạp nhẹ lắc đầu. Nói. Ngư dùng cái gì bảo đảm. Điều ngươi nói thiên cổ không có Làm sao ta tin ngươi được Ngươi suy nghĩ cuộc đời ngươi có trí lực cao như vậy Ngươi tệ Hơn Ngươi Cương Học vấn nhưng không suy si. Nếu không thì chắc chắn ngươi đã thư lập thuyết Càng vào hàng lâm viện Nhưng ngươi không có Ngươi chỉ là thái sư Ngươi Ngươi thích quyền thế sao ta nghĩ cũng không đúng. Ngươi làm thái sư, bài bố yến quốc các quân cờ khiến bản đồ yến quốc khuyết trương gấp đôi. Gấp đôi. Đây không phải tùy ý tước đoạt. Mà là đáng đo lão tổ tông tiên môn trên các quốc xung quanh. Ngươi không cần. Hơn. Kỳ. Quy. Quy. Dơn. Dơn. Dơn. Quy. Quy. A. U. Với tứ quốc cũng dùng trí lực của mình đấu với người trong năm tiên môn. Để họ không hề phát hiện. Hoặc là bởi vì thủ đoạn của ngươi khiến bọn họ không tức sang. Tiên nhân tiên nhân lại như thế nào? Ngươi thích thuốc, ngươi thích loại bố cục thiên hạc, ngươi thích loại thao túng quân cờ thiết cục tứ phương. Diêm Xuyên nhìn chầm chầm Diệp Phong. dịch Phong nhìn Diêm Xuyên, nói. Ta thích, nhưng còn chưa đủ, ngươi chưa thể thuyết phục được ta. Diêm Xuyên cười nói. Không đủ sao? Vậy ta lại nói một lý do ngươi phải ở lại trợ giúp ta. À! Diêm Xuyên mỉm cười nói. Trần Phi Thiên. dịch Phong nhìn chầm chầm vào Diêm Xuyên. À, Diêm Xuyên cười nói. Ta nghe Lưu Cẩn nói Dịch Lâm có lỡ lời kể ngươi có một gian phi thiên điện vì kỷ niệm thê tử quá cố. Trong điện bài trí đều là thành đôi thành cặp. Chắc ngươi rất thương Trần Phi Thiên. Dịch Phong trầm giọng nói. Vậy thì sao? Hiển nhiên Dịch Phong không thích ngươi khác nói về Trần Phi Thiên. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Chuyện dễ dàng Cự lộc thư viện rốt cuộc chỉ là thư viện Chỉ ở dương gian Ngươi càng muốn vào tôn môn tu phong thủy đúng không? Bởi vì phong thủy sư cường đại thậm chí có thể xuyên qua mơ dương hai giới Dịch phong biểu tình mong chờ hỏi tới cấp Xuyên qua mơ dương hai giới Thật sự có thể sao? Diêm xuyên trầm giọng nói Đúng là có thể xuyên qua mơ dương hai giới Nhưng cũng cần một điều kiện A Diêm xuyên trầm giọng nói Con người sau khi chết chưa chắc sẽ hóa thành Thủy hồn nhập âm phủ Có sát suốt càng lớn là hồn phi phách tán Mọi chuyện tan biến Ngươi biết không Dịch phong trầm giọng nói Ta mặc kệ đời này nếu chết thì thôi Nếu không chết ta phải vào âm phủ một chuyến. Diêm xuyên cười nói. Ha ha, ngươi nghĩ quá đơn giản. Phong thủy sư xuyên qua mơ dương hai giới cũng không phải dễ chứ huống chi là mang theo người khác. Ngày sinh, thể chất của ngươi thích hợp làm phong thủy sư không? Dịch phong nhớ mày không nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 2 chương 38 mạnh dung dung hận. Giờ. Y. E. Mơn. Xuyên lại thuyết phục. Cự lộc thư viện không thể cho điều ngươi muốn nhưng ta thì có thể. Chỉ cần trần phi thiên hóa thành quỷ hồn. Ngày sau ta sẽ đưa ngươi nhập ân phủ. Bởi vì tiên quốc của ta hải năm trăm xuyên trong thiên hạ trừ phi vương thổ. Suốt thổ chi tân trừ phi vương thần. Phong thủy sư cũng là thần. Hiện tại trợ ta đánh hạ giang sơn minh mông này. Sẽ có rác nhiều phong thủy sư giúp ngươi mở con đường âm dương. Tiên quốc của ta thậm chí có thể kéo dài đến âm phủ thống lĩnh vạn nguyện tìm trần phi thiên cho ngươi như thế nào. Dịch phong nhìn chầm chầm diêm xuyên kinh ngạc. Dịch phong sắc mặt thay đổi liên tục cuối cùng hỏi. Ta làm sao tin tưởng được ngươi? Diêm xuyên nhìn biểu tình dịch phong liên tục biến đổi thì biết sắp thành công. Ván cờ vất vả hai tháng rốt cuộc có thể thuyết phục lão. Nếu không thì lão sẽ vẫn là mặt không biểu tình. Diêm xuyên mỉm cười. Tay sơn. Ờ. Quy. Quy. Dơn. Dơn. Quy. Quy, A, Y, bàn cờ, cạch, diêm xuyên lật tung bàn cờ quân cờ rơi đầy đất, ấm ầm Trên trời mây đen cuồn cuộn, thật nhiều sấm sét đánh xuống, sét đánh hồ nước vắng tung tỏ, sương khói vơn. Quy, Quy, Dơn, Dơn, Quy. Quy, A, Nương, Hương, Tăng. Dịch Lâm đứng bên cạnh trợn to mắt nhìn bàn cờ. Dịch Lâm hét lên. Cái này, cờ còn chưa đánh xong. Nhưng Dịch Phong, Diêm Xuyên không thèm để ý, chỉ là một bàn cờ, lật đổ thì kệ nó. Sương khói cuồn cuộn tán đi, chậm rãi lộ ra cảnh sắc bên hồ. Hiện tại quanh tiểu hồ có mấy ngàn người đứng. Đám kỳ vương. 6 người mạnh dung dung. Độc cô kiếm vương. Diêm vô địch. Yến đế. Hóa quang. Lưu cẩn. 8 người đang thanh tử 8 người tuấy kiếm sinh. Tử cô nương. Còn có sau lưng hóa quang đứng gần 3.000 ngàn cẩm y quân. Rồi đi hơn 2 tháng 3000 cẩm y quân rốt cuộc tụ tập lại. 3000 cẩm y quân cung bái hô lên. Bái kiến ta vương. Yến Dương. Dương. Quy. Quy. E. Dương. Dương. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Bên cạnh bay nét sắc mặt Là vương Không phải vương gia Mình còn chưa thoái vị Yến đế tức giận Nhưng đè nén cơn tức trong lòng Diêm xuyên chắp tay sau lưng Nhìn hướng ba ngàn cẩm y quân Hỏi Sự việc làm được thế nào Răng rắc răng rắc Gần 500 cẩm y quân Từ sau lưng vương ra một cái hộp Nắp hộp mở ra Bên trong là từng cái đầu máu chảy đầm điền. Đầu người của vua sở quốc, hoàng tục trăm quan đều tại đây. Đầu người của vua ngụy quốc, hoàng tục trăm quan đều tại đây. Đám cẩm y quân kêu lên. Yến đế giật mình kêu lên. Cái gì? Đầu người của hoàng đế, hoàng tục trăm quan. Yến đế biết cẩm y binh ra ngoài làm việc. Mới vừa trở về. Nhưng không ai ngờ họ làm việc này. Cái này xem như diệt tam triều sao. Ba vương triều ngang hàng với Yến quốc toàn bộ bị hủy diệt. Yến đế không dám tin, nhưng hình dạng từng cái đầu này thì gã rất quen thuộc. Yến dân. Dân. Quy. Quy. Ê. E. Dân. Dân. Quy. Quy. A. A. Quy! Quy! Đánh giá cao uy lực của cẩm y quân. Nhưng gã không ngờ cẩm y quân khủng bố đến mức này. Hơn hai tháng xong tới đô triệu tam quốc. Chém chết hết kẻ nắm quyền tối cao. Bên kia, đan thanh tự rất kinh ngạc, nhìn từng đầu người, lại đưa mắt nhìn diêm xuyên, thấy sợn tóc gáy. Ngày xưa tình cảnh bị Diêm Xuyên nhục mạ vẫn còn rõ ràng trước mắt đang thanh tử. Hắn không phải mắng ta, hắn nói đều là thật. Lòng đang thanh tử lạnh lẽo. Diêm Xuyên cười nói. “N500 trăm người này là quyết sách tam quốc quân chính. Mấy năm nay khiến Yến quốc gần 50 vạn quân dân tan sinh. Giờ phút này. Toàn bộ đền tội. Ngươi cảm thấy hiện tại có thể tin ta được không? Trước ánh mắt của mọi người, Dịch Phong nhắm mắt lại như đang ở trong đấu tranh tâm lý cuối cùng. Bên kia, Mạnh Dung Dung trầm giọng nói. Dịch Phong, nếu đã đánh cờ xong cũng nên cho ta câu trả lời đi. Mạnh Dung Dung đạt bước tiến lên, hơn hai tháng này khiến nàng cảm nhận thất bại chưa từng có. Từ lúc ban đầu tuyệt đối tin tưởng tiếp theo là lòng cuồng phiền, đến cuối cùng lo được lo mất. Mạnh Dung Dung là một người kỳ lực mạnh mẽ, dù không bằng Diêm Xuyên, Dịch Phong nhưng ít nhát xem hiểu bàn cờ này. Nhìn các nước cờ, Mạnh Dung Dung như thấy tâm tình Dịch Phong chuyển biến. Chuyển biến Cự lộc thư viện ra đều kiện tốt như vậy không lẽ không thể sánh bằng một yến quốc nho nhỏ sao? Đùa cái gì? Dịch Phong vẫn khép mắt, Diêm Xuyên thì nhìn hướng mạnh dung dung. Diêm Xuyên không nói chuyện, chỉ mỉm cười, nhưng nụ cười kia như một bàn tay tác mặt mạnh dung dung. Hờ! Mạnh dung dung hừ lạnh, phớt lờ Diêm Xuyên. Dịch Phong chậm rãi mở mắt ra. Dịch Phong mở miệng nói, đa tạ tiền bối hậu ác, lão hũ đã già không muốn sống gió nữa, chỉ mong bình yên đến cuối đời. Trường Thanh giật mình kêu lên, cái gì? Dịch Phong, ngươi nói cái gì? Ngươi nghĩ cho ca, y, dơ, dơ, quy, quy, y. Có phải ngươi điên rồi không? Ngươi thật muốn chết. Trước đó Mạnh Dung Dung đã có linh cảm. Nhưng năm người trường thanh thì chưa chuẩn bị tâm lý. Bị lời Dịch Phong nói biến ngơ ngẩn. Thanh Diện Hoa đứng sau lưng Dịch Phong giật mình kêu lên. Gia, gia, gia, ngươi làm gì? Bọn họ chính là muốn cho ngươi thành tiên tại sao không? Dịch Phong thản nhiên nói. Gia, gia làm việc có tính toán riêng, đừng xen mồm. Dịch Lâm muốn phát điên Nhưng Nhưng mà Dịch Phong thẳng nhiên nói Tốt rồi Gia Gia không thông minh bằng ngươi sao A A A A Dịch Lâm bình tĩnh lại Đúng vậy Ở Dịch Gia ai dám nói trí tuổi hơn Dịch Phong Mặc dù trong lòng Dịch Lâm có nhiều suy nghĩ Nhưng so sánh trí tuổi với Gia Gia thì Thôi đi Mạnh Dung Dung vẫn không chết tâm, nói Diêm Xuyên cho ngươi ếp lợi gì? Hoặc là nói hắn ép buộc ngươi như thế nào? Diêm Xuyên mỉm cười nói Mạnh cô nương đang vu oan ta Mạnh Dung Dung quát mắng Ngươi câm miệng Trong đời Mạnh Dung Dung lần đầu tiên thu thảm như vậy, nàng không tin, không cam lòng Diêm Xuyên trầm giọng quát Câm miệng Hừ, mạnh cô nương Đừng quên lời lúc trước nàng đã nói Nàng là đại tiểu thư Của cự lộc thư viện Hai chữ tín dụng còn cần ta dạy sao Ngươi Mạnh dung dung bị Diêm Xuyên Nói á khẩu Lúc trước mạnh dung dung Chính miệng đồng ý với Diêm Xuyên Là chỉ cần dịp phong không muốn đi Cự lộc thư viện thì nàng Tuyệt đối sẽ không làm khó dễ người ta Nhưng bây giờ, dịch phong lát đầu, nói, tiền bối là tự ta muốn thật nghi qua. Diêm xuyên trầm giọng nói, đã nghe chưa? Mạnh Dung Dung thay đổi sắc mặt liên tục dù đội mũ che nhưng từ nắm tay siết chặt có thể thấy ra trong lòng nàng tức giận. Mạnh Dung Dung trầm giọng nói, chúng ta đi. Đám trường thanh kêu lên. Tôn lệnh. Mạnh dung dung vung tay áo. Mang theo năm người xông lên trời. Lúc bay đi nàng ngoái đầu liếc diêm xuyên. Nhớ kỹ cái tên khiến nàng hận này. Sau đó cùng năm người rời đi. Mạnh dung dung đi bên kia đang thanh tử la lối. Đang thanh tử la to. Diêm xuyên sư đệ của ta đâu. Đan thanh tử la lên, bảy bằng hữu gã kêu gọi tiến tới trước, ra vẻ muốn đối phó với Diêm Xuyên. Đám đang thanh tử bước ra, quấy kiếm sinh mang theo bảy sư đệ cũng đứng ra, đề phòng đang thanh tử hạ sát thủ. Diêm Xuyên liếc đang thanh tử lại nhìn hướng Yến Đế. Diêm Xuyên hỏi. Diêm thu Vũ trịnh quốc 42 thành đã giao ra chưa? Yến Đế gật đầu, nói. Đã giao tiếp, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz, quận 2 chương 39 sát, giờ, y, e, mân, xuyên gật đầu, nói, u, v, k, w, w, -m. đang thanh tự rống. Nghe thấy chưa? Trịnh Quốc giữ lời, sao không thả người? Diêm xuyên không dây dưa, ra lệnh. Hóa quang thả người. Hóa quan lên tiếng. Vân đã mang người đến ta lập tức dẫn tới. Hóa quan vung tay, cẩm y quân nhanh chóng ra khỏi sơn cốt. Không lâu sau, ba chiếc xe chở tù lăn vào trong cốt. Xe chở tù. Đang thanh tử lập tức nhận ra ngay. Lên kèm. Trường kiếm nhanh chóng vén lên vải bịch xe chở tù. Lộ ra ba người bên trong Lưu cương Tam Sư Huyên Thái tử của trịnh quốc Lưu cương Thái tử của trịnh quốc Bị còng tay xích chân Dường như không chịu tội gì nhiều Duy nhất bị hành hạ là Tam Sư Huyên Xương vai bơn Đôi Dơn Quy quy A Vương Xuyên Không thể nhút nhứt. Lưu cương vua sướng kêu lên. Đại sư Huynh. Thái tử của trịnh quốc cũng kiếp động nói. Tiền bối. Tam sư Huynh kiếp động đến mắt ngấn lệ. Đại sư Huynh mau lên cứu ta cứu ta. Khoảng thời gian này bị cầm tù là cơn. A. Rơn. Quy. Quy. Dơn. Dơn, Quy, Quy, Đo, Đi, Tam Sư Huynh trải qua hát ám nhất, Lên Kem, Lên Kem, các bằng hữu của Đan Thanh Tê, U, Vinh, Quy, Quy, Dơn, Dơn, Quy, Quy, A, Bương, ra các mũi kiếm. Chặt lồng giam thành mấy mảnh. Đại sư Huynh, mau lên, mang ta đi. Tam sư Huynh được cố thì bám chặt lấy đan thanh tử. Không có lòng muốn báo thù. Chỉ mong sớm rời khỏi chỗ đáng sợ này. Tinh thần của gã hoảng hốt. Hoác quan khinh thường nói. Sư đệ của ngươi nhát qua, đâm xuyên xương vai đau một lúc rồi hết không ai ngược đại hắn. Xem bộ dạng bị hù. Còn mấy người trịnh quốc thì ta đã phái người báo cho thiên lao lập tức thả ra. Yến quốc ta còn chuẩn bị ngược lương khu cho họ để tự về quốc. đang thanh tự tức giận nói. Thế này mà không ngược đãi Diêm xuyên thẳng nhiên nói. Mang người của ngươi đi đi. đang thanh tự chửi. Ngươi! Diêm xuyên. Đồ tạp chủng nhà ngươi Cả nhà ngươi không chết tử tế À Mắt diêm xuyên lạnh văng toát ra sát khí Bóp Bỗng nhiên một tia sáng tím xẹp qua Mặt đan thanh tử vang tiếng tác rõ to Một bàn tay cách không đánh vào mặt đan thanh tự Lực lượng mạnh mẽ khiến nửa bên mặt gã lập tức sương phồng Là ai Đan thanh tự tức giận muốn hộp máu Gầm hướng bàn tay đánh ra. Đang thanh tử ngoái đầu, vừa lúc thấy tự y nữ tử, đội mặt nạ vàng lộ đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào gã. Đang thanh tử vốn lửa giận ngút trời như bị dội bồn nước lạnh tắt ngấm. Đang thanh tử mặt co giật, hơi sợ nhìn cô gái, hỏi. Tự cô nương tại sao đánh ta? Tự y nữ tử lạnh lùng nói. Đang thanh tử, lại nghe ngươi chửi Diêm Xuyên nữa thì ta sẽ lấy mạng ngươi. Đang thanh tử há hốt mồm ngạc nhiên hỏi. À! Đang thanh tử không hiểu tại sai tử cô nương bảo vệ Diêm Xuyên, hôm nay gã lần nữa cảm nhận nỗi buồn bực ngày đó. Đang thanh tử buồn bực hỏi. Tại sao? Tại sao tử cô nương bảo vệ Diêm Xuyên? Tự y nữ tử lạnh lùng nói. Không có tại sao, bây giờ mang người của ngươi cút đi. Đan thanh tử rối rắm. Ta ta ta. Hiện tại đan thanh tử không biết nên nói gì chuyện quá kỳ lạ. Tự y nữ tử từng bước một đạt bước tới gần đan thanh tử. Các bằng hữu của đan thanh tử biến sắc mặt. Vội thuộc lùi. Để lại một mình gã. Tự như chiếc thuyền con trong biển rộng đối diện bão tố. Tự y nữ tự tới gần, không có chút khí thế phóng ra, nàng chỉ là ngày càng tới gần đang thanh tự. Đang thanh tê u, vinh, quy quy, dơ, dơ quy quy, ơ, giọng, giật mình kêu lên. Tự cô nương đừng tới đây, ta biết sai rồi, chúng ta lập tức đi, đi ngay. Đang Thanh Tử la lên, Tử Cô Nương lập tức dừng lại. "Đây." Đang Thanh Tử không cam lòng dẫn mọi người cất bước đi ra ngoài, đi cực kỳ nhanh, túm lấy ba người nhảy ra ngoài sơn cốt Lúc sắp đi Đang Thanh Tử không quên oán độc Lý Diêm Xuyên. Diêm Xuyên chỉ mỉm cười, ngược lại ngoài ý muốn nhìn Tử Cô Nương. Chẳng có một chút sát khí, chẳng có một chút khí thế, chỉ tới gần đã hù đám đang thanh tử chạy trối chết. Còn có ánh mắt đám tuế kiếm sinh dường như biết tử cô nương, nhưng cũng tránh ra xa, bọn họ đang sợ cái gì. Diêm xuyên là lạ nhìn tự y nữ tử, rồi chuyển sang nhìn độc cô kiếm vương, Diêm vô địch. Diêm xuyên cười hỏi. Độc cô kiếm vương. Đã tê. Ê e. Dương Dương Quy Quy Ê e. e. Quy Quy Nương xong Lộc Cô Kiếm phương cười nói "Đúng vậy, đã phê." Ê e. Dương Dương Quy Quy Ê e. e. Quy. Quy. Nơn. Xong. Bây giờ lòng ta dễ chịu nhiều. Lần này mang vô địch trở về là để hắn cáo biệt. Mấy người khác đã chào xong chỉ còn lại ngươi. Không ngờ trước khi đi còn có thể thấy một bàn cờ hay như vậy. Diêm xuyên cười nói. Chúc mừng ngươi buông xuống tâm sự. Độc cô kiếm vương ngập đầu, nói. Đúng vậy. Buông xuống chút ít. Ngươi yên tâm. Chuyện ta hứa với ngươi chắc chắn sẽ làm được. Ta lập tức mang vô địch quay vơn. Ê! E. Dơn! Dơn! Quy! Quy! Ồ! Quy! Quy! Cơn! Cô thế gia của ta. Ú! v k -w, w m Diêm xuyên gật đầu, nhìn hướng Diêm vô địch. Diêm vô địch chân thành cảm động nói. Vương thúc đa tạ. Diêm xuyên kêu lên. Lưu cẩn. Có. Lưu cẩn nhanh chóng lấy ra một bao hành lý đưa tới trước mặt Diêm vô địch. Diêm vô địch thắc mắc nhận lấy, mở ra, bên trong có 50 quyển sát. Sách, Diêm vô địch kinh ngạc Diêm xuyên trầm giọng nói Đây là 50 quyển binh thư thuần chính nhất hiện nay ở Yến Quốc Ngươi cùng độc cô kiếm vương đi tập kiếm Ta rất ủng hộ Nhưng ta cũng có một yêu cầu với ngươi Xin vương thúc cứ nói Diêm xuyên trầm giọng nói Ngươi là một thanh bão kiếm chưa khai phong, trời sinh kiếm cốt, một khi khai phong thì sẽ là kiếm đâm chính tầm trời. Luyện kiếm, luyện kiếm, ta không hy vọng ngươi luyện thành một thanh tự kiếm. Ta hy vọng ngươi là thanh thần kiếm có trí tuệ, có tư tưởng. Ta có đọc qua 50 quyển binh thư này, bao hàm nhiều binh pháp, tâm chiến. Không giúp ích gì nhiều cho ngươi tu hành nhưng lợi ích về mặt trí lực. Ta yêu cầu là học thuộc hết 50 quyển binh thư này, nhìn thấu, ghê nhớ. Diêm vô địch nhìn 50 quyển sát. sắc mặt thay đổi liên tục. Gã cảm nhận được ý tốt của Diêm Xuyên thật sự muốn tốt cho gã. Diêm vô địch hít sâu cuối gặp người vái Diêm Xuyên. Diêm vô địch nghiêm túc nói. Vương Thúc yên tâm, Vương Thúc dặn do, vô địch khắc ghi trong tim. Yến Dơn, Dơn, Quy, Quy, E, Dơn, Dơn, Quy, Quy, U, Vinh, Quy, Quy. Một bên biểu tình phức tạp. Nhi tử chưa từng tôn trọng với gãi như vậy. Diêm xuyên vừa lòng. Gật đầu, nói Tốt rồi, ngươi đi đi Diêm xuyên cười nói Độc cô kiếm vương, sau này còn gặp lại Độc cô kiếm vương gật đầu, nói Sau này còn gặp lại Độc cô kiếm vương vung tay áo Mang theo diêm vô địch bay lên trời Chết mắt biến mất ở chân trời Có một chiếc thuyền nhỏ lướt đến gần đảo giữa hồ Diêm xuyên, dịch phong, dịch lâm bước lên thuyền nhỏ chậm rãi hướng tới bờ hồ. Đám người bước lên bờ. Yến đế tiến lên cười hỏi. Diêm xuyên, ngươi mời được lão thái sư suốt sơn. Dịch phong mỉm cười nói. Yến đế nói đùa, lão hữu đã già làm sao suốt sơn. Yến đế ngạc nhiên hỏi. “A! Diêm xuyên cũng cười nói ta và dịch phong cơm. Hừ. Dương Quy. Quy. Dương. Dương Quy. Quy. Ta nương. Hừ. Một bàn cờ. Diêm Thu Vũ. Ngươi đừng nghĩ nhiều. Yến Đế lại kinh ngạc. A! Yến Đế cảm thấy lòng áp lực Vì đầu ngốc đều thấy ra dịch Phong từ bỏ vào tiên môn chính là vì phụ trợ Diêm Xuyên. Giờ lại nói là không nhập yến quốc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 2 chương 40 tử cô nương tà môn thượng. Giờ, dịch Phong cười nói. Mấy ngày nay lão hủ hao tâm tốn sức quá nhiều, phải trở lại nghỉ ngơi cáo từ, Dịch Phong nói rồi cùng Dịch Lâm có đám gia đình theo hầu đi hướng sâu trong quốc nội, để lại Yến Đế vẽ mặt lúng túng. Diêm Xuyên cười kêu lên. Diêm thu vũ. Yến Đế nhìn hướng Diêm Xuyên. A Diêm Xuyên cười nói. Sở quốc, Ngụy Quốc, Hàn Quốc, Tam Quốc giờ phút này đã là rắn mất đầu. Yến Đế trợn to mắt, kinh ngạc nhìn Diêm Xuyên. Lúc trước Yến Đế chỉ kinh ngạc cẩm y quân cường đại, hiện tại gã hiểu ý của Diêm Xuyên. Tam quốc rắn mất đầu, chính là lúc công thành lược địa tốt nhất. Yến Đế cười nói. Ta hiểu rồi, ha ha. Diêm Xuyên cười nói. Tiếp theo làm phiền ngươi. Yên tâm ta sẽ cố gắng chờ ngươi trở về. Diêm Xuyên gật đầu, nói. Tốt. Yến đế trầm ngâm nói. Lão thái sư thật sự không xuất sơn. Nếu lão thái sư xuất sơn thì có thể trợ giúp yến quốc ta càng nhanh thu gặp tam quốc. Diêm xuyên lắc đầu, nói. Không cần, lão thái sư quá giặc, đừng quấy rầy. Yến đế gật đầu, nói. Được rồi. Diêm xuyên nhìn yến đế, nói. Mới đánh xong bàn cờ ta cần ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Trước khi đi Đại Hà Tông ta sẽ tới Yến Kinh từ biệt với ngươi. Yến Đế gật đầu, nói. U, Vinh, Quy Quy, Mơ, vậy ta về triều trước khai chậu. Tiện Yến Đế xong Diêm Xuyên lại nhìn hướng tám người Đại Hà Tông và tự y nữ tử. Tuế kiếm sinh cười nói. Diêm Xuyên. Ghê gớm thật. Không ngờ ngươi đánh bàn cơn. Ờ. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Tỉnh lớn như vậy. Hà ha, ha ha Một sư đệ của Tế kiếm sinh cười nói. Không tệ trên đời hiếm thấy. Diêm xuyên nhìn hướng mọi người, hỏi. Mấy vị này là? Tối kiếm sinh cười giới thiệu. Bọn họ là sư đệ của ta, đi đâu cũng bảy người đi chung, đại hà tôn thất kiếm hiệp. Đây là đại kiếm hiệp, nhị kiếm hiệp, tam kiếm hiệp, thất kiếm hiệp. Bảy người đỏ mặt kêu lên. Sư huyền. Tối kiếm sinh cười trêu ha ha ha ha! Không phải các ngươi thích cái tên này sao? Cứ gọi vậy đi, không sao, dù gì các ngươi nghe kêu quen rồi. Bảy người bất đắc dĩ, nhưng nhìn biểu tình thì cảm thấy họ rất đắc ý. Diêm Xuyên ngạc nhiên, đúng là người vật học theo loài, người tụ thành quần. Tối kiếm sinh làm người tiêu sái khôn e dè thất kiếm hiệp cũng cực kỳ tự kỷ á. Diêm xuyên cười nói. Kinh chào thất kiếm hiệp. Bảy người khách sáo đáp lễ. Đâu khách sáo khách sáo. Diêm xuyên nhịn hơn. u Vinh. Quy. Quy. Ò. Nơn. Gơn. Sơn. Tự y nữ tê. Ú. Vinh. Quy. Quy. Dơn Dơn Quy Quy Ờ Quy Quy Ờ Mặt nạ vàng Còn vị này là Tối kiếm sinh mặt là lại nhìn Diêm Xuyên Tử cô nương Tử cô nương trước tiên lên tiếng Ta quay về chỗ ở Yến Kinh trước Diêm Xuyên Ngươi nghỉ ngơi khỏi rồi gặp mặt ta một lần. Ta có lời muốn nói với ngươi. Tử cô nương nói xong quay đầu đi ra cốt ngoại. Diêm xuyên mặt lộ vẻ thắc mắc. Đám tuế kiếm sinh nhìn theo tử cô nương rời đi, sau đó là lại nhìn Diêm xuyên. Diêm xuyên nghi ngờ hỏi. Sao vậy? Nàng ta là ai? Tuế kiếm sinh là lạ nói. Không phải đâu, Diêm Xuyên, ngươi thật sự quên. Nàng là thê tử của ngươi. A A Diêm Xuyên luôn bình thản nghe câu này xong mờ mịch. Tình huống gì thế này? Thê tử, tuế kiếm sinh là lạ nói. Đang thanh tử kia không biết cũng bình thường. Bao gồm chúng ta không biết chẳng có gì lạ. Dù sao trước kia nàng ta rất bí ẩn. Chưa từng đi Đại Hà Tôn. Nhưng chúng ta đều biết ngươi có một vị hôn the. Ê không. Nên nói là con dâu nuôi từ bé. Hình như là khi ngươi còn nhỏ thì phụ mẫu của ngươi mai mối cho. Ngươi thật không nhớ sao. Đại kiếm hiệp vẽ mặt vui sướng khi người gặp họa nói. Đúng vậy, hai tháng trước ta mới biết không ngờ tử cô nương là vị hôn thể của ngươi. Hay nha! Nhị kiếm hiệp cười nói. Đúng vậy! Diêm xuyên sư đệ, ngươi kể nghe xem, lúc ngươi nhỏ xíu đã có thê tử, có cảm tưởng gì? Ngụ kiếm hiệp treo tiếp. Không nói lúc nhỏ, bây giờ cảm tưởng của ngươi là gì? Một đám người tiên môn hiện tại giống như bà tám tò mò hỏi Diêm xuyên. Khiến hoác quang Lưu cẩn đứng một bên biểu tình quá dị. Hóa quang chỉ huy đám cẩm y quân rời đi. Đi, đi, đừng quấy rầy vương ra. Hóa quang cũng xua đám kỳ vương rời đi. Diêm xuyên mời mịch, vị hôn thê. Diêm xuyên hít sâu, nói. Ký ước năm xưa đã quên bảy tám phần các vị giúp ta nhớ lại đi. Tứ kiếm hiệp nhớ mày nói. “A! Đúng rồi, chứng thất hồn, người bị chứng đó. Thất kiếm hiệp tiếc nối nối. Ai, đáng tiếc, lần đầu tiên ta thấy con dâu nuôi từ bé, rất muốn tìm hiểu cảm giác của hắn. Tráng diêm xuyên nổi gân xanh, đám người này không lên tiếng nhìn như đạo mạo trang nghiêm, mở miệng thì. Tối kiếm sinh can ngăn. Được rồi, đừng đùa nữa. Bảy người gật đầu. Nói U-V-K-W-W-M Diêm xuyên, ngươi thật sự không nhớ ra sao? Diêm xuyên gật đầu, nói Không nhớ được Tới kiếm sinh nghiêm túc nói U-V-K-W-W-M Khi đó ngươi còn khá nhỏ Phụ mẫu ngươi định ra cuộc hôn nhân này Chúng ta có nghe sơ nhưng không biết là ai. Mãi đến 2 tháng trước. Ta ở tuyết tiên lâu nghe nói đang thanh tê. Ú. Vinh. Quy. Quy. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Đôi. Quy. Quy. Nơn. Hơn. Dẫn người gây chuyện với ngươi ta cãi lộn với hắn một trận, Rồi triệu tập bảy sư đệ muốn đi bảo vệ ngươi. Diêm xuyên gật đầu, Nói, “A! Đa tạ các vị. Tuế kiếm sinh nghiêm túc nói, Nào biết trận cự cao đó khiến tử cô nương hay tin. Sau đó nàng tìm ta, Cho ta xem chứng minh năm sư phụ thân ngươi để lại. Kêu ta dẫn nàng đến gặp ngươi, A! Ta về tôm gặp trưởng môn. Một đám sư bá. Sư thúc trong tôm. Từ miệng họ nhận được câu trả lời khẳng định. Tử cô nương đúng là vị hôn thê của ngươi. Diêm xuyên biểu tình quá dị. Vị hôn thê. Tới kiếm sinh nghiêm nghị gật đầu, nói. U, V, K, M. Diêm xuyên tò mò hỏi. Lúc trước ta thấy các ngươi rất sợ nàng tại sao vậy? a Thất kiếm hiệp cùng biến sắc mặt. Diêm xuyên lại hỏi. Sao vậy? Tới kiếm sinh cười khổ, nhìn Diêm xuyên không nói nên lời, ngẫm nghĩ rồi khẽ thở dài. Tới kiếm sinh cười khổ nói. Được rồi. Chết thì chết. Ta nói cho ngươi nghe nhưng đây chỉ là quan điểm cá nhân của ta. Ngươi tuyệt đối đừng nói cho tử cô nương biết. Diêm xuyên gật đầu, nói. U, V, K, W, W, M. Tuế kiếm sinh giải thức. Tử cô nương. Không ai biết tên đầy đủ của nàng là gì. Chỉ biết nàng gọi là tử cô nương. Cư ngụ trong vô ưu thành. Vô ưu thành đại khái như thành trì ở Trần Giang Nhưng cường đại gấp nhiều lần Bên trong có hiu cửa hàng các loại do tu giả mở Chấm thiên cung, xạ nhập tiễn, phá thiên thương của ngươi đều là ta mua trong vô ưu thành Vô ưu thành Ồ, Vinh, Quy, Quy, Mơ, ngươi nói tiếp đi Tuế kiếm sinh nói Tử cô nương ở trong vô ưu thành cũng mười mấy năm rồi Không nghe nói sau lưng có thực lực gì Nhưng toàn vô ưu thành Vô số cao thủ tu giả không ai dám chọc nàng A! Tại sao? Nàng chính là Tuế kiếm sinh biểu tình lúng túng Hình như rất khó nói Diêm xuyên lắc đầu, nói Nói đi, không sao đâu Sẽ không cách ngươi. Tuế kiếm sinh quá dị nói. Ú. Vinh. Quy. Quy. Bương. Tu vi của tử cô nương không cao nhưng không ai dám tới gần. Vì ai mà tiếp cận thì sẽ gặp xui. Xui bất chợt. Không ai biết nguyên do. Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.f.y.rx Quận 2 chương 41 tử cô nương tà môn hạ. A! tuế kiếm sinh trường mắt nói. Ví dụ như đang thanh tử. Hắn là đồ háo sắc. Có lần gặp tử cô nương. Khi đó tử cô nương đội mặt nạ nhưng đang thanh tử thấy thân hình nàng xinh đẹp thì không cần mạng sớm tới. Khi đang thanh tử tới cách tử cô nương một trượng thì bỗng nhiên. Diêm xuyên quá dị hỏi tới. Bỗng nhiên thế nào? Tuế kiếm sinh nói. Trên trời có một cây bú to rơi xuống, đập trúng đầu ầm chín. Ngươi không biết. Tình hình rất thê thảm. Gia đầu đang thanh tử bị tước một khoản lớn. Mặt máu thịt bầy nhầy. Nửa người lúng xuống đất. Hấp hối. Chuyện là có hai cao thủ so tài đi ngang qua trùng hợp đang thanh tự chịu tai bay vạ gió. Diêm xuyên quá dị kêu lên. “A! Tối kiếm sinh nói tiếp. Vậy còn chưa xong, hệ ai tới gần tử cô nương, dù là thiện ý hoặc ác ý đều không có kết cuộc tốt. Thật sự toàn là tai bay vả gió, xui không tưởng tượng nổi. Diêm xuyên nhớ mày nói. Có chuyện này, chắc là trùng hợp. Tam kiếm hiệp rùng mình nói. Trùng hợp, đúng là trùng hợp. Nhưng một năm trên dưới trăm lần. Cho dù có người chưa từng gặp xui thì không lâu sau cũng liên tục xui xẻo. Quá tạ môn. Có chuyện như vậy. Tam kiếm hiệp tráng toát mồ hôi lạnh nói. Đương nhiên là thật lúc trước ta có thể một lần Hôm đó ta ở trong một cửa tiệm mua một bình đang dược Ta thấy chủ tiệm ai nấy dáng vẻ kinh hoàng trốn ra xa Ta chưa biết có chuyện gì Ngoái đầu lại mới phát hiện họ tránh không phải ta mà là tử cô nương Bởi vì có người tổng kết ra Chỉ cần cách xa tử cô nương hai trượng là sẽ không bị ảnh hưởng Lúc đó ta cách tử cô nương một trượng, ngươi biết không, là một trượng. Mọi người đều nhìn hướng Tam Kiếm Hiệp tò mò hỏi. Một trượng? Sau đó thì sao? Tam Kiếm Hiệp vẽ mặt đau khổ nói. Khi đó ta không sao, nhưng một tháng sau thì tai nạn đến. Tai nạn gì? Ta mất 10 năm tiếp gót mau bà bình đang dược toàn là hàng giả. Lúc trước ta dùng thái huyền bạch kim luyện chế ra trường kiếm khi chém một tiểu yêu nhảy nhép thì gãy Còn vô tình cúng vào hai cao thủ thần cảnh quyết chiến Lại nói hai câu Quanh ta mấy dặm không có ai Vì hai thần cảnh truy sát Cuối cùng lạc đường vào lãnh địa một yêu thú thần cảnh Vì yêu thú làm hại Đáng hận nhất là người yêu theo ta 80 năm tình cảm mặn mồng vậy mà bỏ trốn theo một tiểu tử tử tinh cảnh Ta hận Tiểu tử kia vừa xấu vừa nghèo không có bản lĩnh gì nàng mắt mù rồi Tam kiếm hận nhớ lại vẻ mặt hận thù Đám tấy kiếm sinh thương hại nhìn tam kiếm hiệp gã thảm quá Diêm xuyên biểu tình quá dị nói Có lẽ là trùng hợp Tam kiếm hiệp lắc đầu, nói Trùng hợp gì không phải một mình ta vì Rất nhiều người đều có kinh nghiệm này Chỗ tử cô nương đi qua giống như bị tạc nổ Người ngã ngựa đổ Đại kiếm hiệp nói Đúng vậy Cho nên đang thanh tử thấy tử cô nương mới bị hồ suyết đá dầm ta nghe người ta đồn là tử cô nương là tai tinh chuyển thế. Ta nghe nói tử cô nương là thiên sát cô tinh. Ta nghe nói tử cô nương là ông thần tại thế. Mọi người kinh sợ nói về tử cô nương. Diêm xuyên thở dài nói. Được rồi. Cơn A, rơm quy quy, dơ dơ quy quy, A, mơn em miệng, nhìn Diêm xuyên. Diêm xuyên lắc đầu, nói Mặc kệ như thế nào thì tử cô nương là sung tinh đen của ta, giới thiệu ngừng ở đây được rồi. U, V, K, W, W, M Cơn, A, R, Quy, Quy, D, D, Quy, Quy, A, Mơn, gật đầu, không nói gì thêm. Tuế kiếm sinh nghiêm túc nói Diêm xuyên ta biết nói xấu sau lưng vị hôn thê của người ta là không đúng. Nhưng chúng ta nói đều là thật. Nàng ta thật sự rất tạ môn. Chỉ muốn nhắc nhở cho ngươi biết. Diêm xuyên gật đầu, nói. Ú, Vinh, Quy Quy, mơ ta hiểu rồi. Đưa tiễn tuế kiếm sinh và thất kiếm hiệp. Hẹn mấy ngày sau gặp nhau tại Yến Kinh. Diêm xuyên đứng ở cửa cốt Nhớ mày Dường như suy nghĩ về tử cô nương kia Diêm xuyên quay về cốt nội Lưu cẩn Hoác quang tiến lên Diêm xuyên trầm giọng hỏi Triệu gia triệu thiên vương lập cốt đăng cơ Hoác quan gật đầu Nói Đúng vậy Di vật của độc sư bị họ chia ra mang đi Chúng ta có được một nửa, còn một nửa bị triệu thiên vương lấy đi. Vốn định tuổi sát nhưng nghĩ lại phải xem vương làm chủ. Diêm xuyên mỉm cười nói. Làm tốt lắm, hắn đi thì cơm u Vinh, Quy, Quy, Dơn, Dơn, Quy, Quy, Ê. quan ngạc nhiên hỏi. Không đuổi theo sao? Diêm xuyên cười nói. Sở. Hàng. Ngụy! Tam quốc bị diệt. Ta vốn đang lo yến kinh. Trịnh quốc cai A sang giết nhau. Phải từ bỏ gian sơn to lớn này. Bây giờ ten triệu trinh tân tam quốc thế chân vạt, sau này sẽ có nhiều chuyện phải lo. Hoác quan hiểu ra. À, đúng rồi. Diêm xuyên vừa lòng gật đầu, hoác quan rốt cuộc đã hiểu. Hoác Quang lập tức nói Vương, chúng ta có được ba di vật của độc sư, xin hãy xem qua. Hoác Quang đưa lên ba cái bàn bị vải che phủ, đưa tới trước mặt diêm xuyên. Vải vén lên, lộ ra 3 vật phẩm. Trong cái bàn thứ nhất là một la bàn màu bạc. Kim châm nhẹ ruông. 18 vòng. Mỗi vòng độc lập dường như có thể tự xoay tròn Diêm xuyên trầm giọng nói Ngân la bàn Tạo nghệ phong thủy của độc sư không tệ Trong bàn thứ hai là một quả cầu đen nho nhỏ Vũ Cương Hóa quan tò mò hỏi Vương, chúng ta từng thấy la bàn Nhưng Vũ Cương là cái gì? Diêm xuyên cười nói Còn nhớ vòng bảo hộ đinh ngủ cố không? Mắt hoát quan sáng lên. Đương nhiên là nhớ. Khi đó hắn đập vỡ một quả cầu nhỏ. Nổi lơn. Ê! E. Nơn! Nơn! Hiêu khói đen bao phủ bản thân. Chúng ta có bắn tên cỡ nào cũng không xuyên thủng bên trong. Hình như có khí tường chặn lại. Không lẽ chính là thứ này? Diêm xuyên cười nói. Đúng vậy. Đúng là thứ này, nhưng cao cấp hơn vụ cương của Đinh Ngũ Cốc nhiều. Hoa Quang cười nói. Xem như không ổn chuyến đi này. Bàn cuối cùng là một đoá hoa màu xanh cánh hoa to lớn tỏa ánh sáng xanh nhạt. Diêm xuyên cười nói. Đây là thanh diện hoa. Một loại thực vật của tu giả. Đừng nhìn nó chỉ một dơn. Dơn. Quy. Quy. Sơn. A. Nhỏ. Ăn vào tương đương với một yêu thú khí cảnh. Hoa quan ngạc nhiên hỏi. Yêu thú khí cảnh. Thanh diện hoa. Diêm xuyên nói. Đó hoa này để lại cho dịch phong. Chúng ta đến tu hành giới có thể ăn tùy thức. Mọi chuyện tùy vương quyết định. Hai ngày sau, tinh la sơn trang trong cốt nội. Trong lương đình ven hồ. Diêm xuyên ngồi bên bàn cờ uống trà. Lưu cẩn, hoác quan đứng sau lưng Diêm xuyên. Diệp lâm biểu tình căng thẳng nhìn ngoài đình. Ngoài đình quanh thân Diệp phong tỏa cương khí màu xanh. Giang hai tay cảm nhận. Trên bầu trời một ám mây đen tủ hướng dịch phong. ầm um, ầm um, Mây đen rán xuống một tia chớp oanh tạc dịch phong. Nhưng cương khí màu xanh ngoài người lão chặn lai gơn. Ui. Sơn. A. A. Bương. Sơn. Xét trùng chức. ầm um. Tiếng thước chính tai chết cuối cùng đánh xuống, mây trên trời chậm rãi tán đi. Cương khí xanh quanh thân Dịch Phong đã biến mất, lão đứng ngây ra đó, như là cảm ngộ lần độ kiếp này. Dịch Lâm vui mừng run run nói: "Nhất trọng thiên lôi kiếp độ qua. Gia gia là tinh cảnh, gia gia là tinh cảnh." Bởi vì Dịch Lâm hiểu nếu Dịch Phong cường đại thì dịch gia cũng sẽ nổi lên. Dịch gia, tu tiên gia chủ. Nghĩ tới đây là dịch lâm kiếp động không thể kiềm chế. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 2 chương 42 sắp xếp. V. L. Qua một lúc dịch phong thở ra một hơi, chậm rãi mở to mắt. Dịch lâm vui vẻ nói. Gia gia trong tóc bạc của ngươi có một giống tóc đen. Diệp Phong lòng dân trào tình cảm. Tinh cảm. Thật sự là tình cảm. Diêm Phong xuyên ngồi trong đình cười nói. Đây mới chỉ là bắt đầu, không lâu sau tóc trắng của ngươi sẽ biến thành đen, nết nhăn biến mất. Diệp Phong hiếp sâu, bước vào lương đình. Diệp Phong trịnh trọng hành lễ quân thần. Đa tạ vương. Diêm Phong xuyên cười nói. Đây là ngươi nên có, vừa lúc ta có một viên sung tinh đan, nếu không thì lúc trước cũng ngại khuyên ngươi. Diêm xuyên ý bảo dịch phong ngồi xuống. Dịch phong chậm rãi ngồi xuống, nói. Ta cũng đoán được chắc vương có thứ gì đó trợ giúp ta đột phá. Diêm xuyên mỉm cười nói. Ta sắp vào đại hà Tôn thiên hạ này giao cho ngươi. Dịch Phong nhìn bàn cờ trước mặt bình tĩnh hỏi Vương muốn ta làm đến mức độ nào? Dịch Phong trầm giọng nói Sở, hàng, ngụy tam quốc rắn mất đầu Nhất định quần hùng nổi lên quân Việt các cước thời kỳ đại hỗn loạn Đúng vậy Diêm Xuyên trầm giọng nói Tuy trịnh quốc mất đi 42 thành trì Nhưng bởi vì tam quốc rắn mất đầu Bọn họ có kỳ ngộ càng lớn, nên trong thời gian ngắn không cần lo trịnh quốc. Còn triệu quốc mới sinh chắc chắn muốn mở rộng cương thổ chém giết tứ phương, yến quốc cũng tương tự. Tiếp theo sẽ là thời đại chiến loạn tam quốc nổi lên, chém rết tứ phương. Dịch Phong gật đầu, nói. Đúng vậy ta suy nghĩ giống y như vương phân tích Diêm xuyên trầm giọng nói. Ngươi đừng tham chính tam quốc cũng không tham dự tất cả mọi chuyện liên quan tam quốc. a Diêm Xuyên trầm giọng nói, môn sinh cố lại của ngươi trải rộng thiên hạ. Điều bây giờ ngươi cần làm là đem những môn sinh cố lại này tự hậu kỳ đặt ở các chức vị quan trọng tại đại thành trì của tam quốc, hoặc phản loạn. Hoặc phản quốc, hoặc trung hoặc Giang đều được chỉ cần chiếm cứ hết thảy chức vị quan trọng đợi ta trở về. Chờ khi chúng ta quay về thì ta muốn trong thời gian ngắn tựa gió thu thổi lá rụng nhất thống khu vực thế gian thiên hạ này. Là toàn bộ khu vực. Dịch Lâm đứng một bên ngạc nhiên hỏi. Muốn thống nhất ngũ quốc? Dịch Phong trầm giọng nói. Lâm nhi Đừng xen lời A à, à Dịch lâm vẫn kinh ngạc nhìn Diêm Xuyên Ngủ quá Khẩu vị của Diêm Xuyên quá lớn Diêm Xuyên nói Thanh diện hoa để lại cho ngươi ăn Ăn từng cánh Còn nữa Năm tháng sau này ta sẽ phái người không ngừng đưa điển tịch Đang dược Pháp bảo Yêu thú Công pháp Đầy đủ hết từ giới tu hành Xem như là bổng lộc của ngươi Dịch phong đứng dậy trịnh trọng hành lễ Nói Vâng Diêm xuyên trầm giọng nói Cuối cùng ta nhấn mạnh một điều A Diêm xuyên nghiêm túc nói Thiên hạ tam quốc thì ngươi quan trọng nhất Lúc bất đắc dĩ thì có thể từ bỏ tất cả Chỉ cần ngươi không có việc gì, hết thảy chúng ta đều có thể làm lại. Dịch Phong nhìn chầm chầm Diêm Xuyên cảm động nói. Ta biết rồi. Diêm Xuyên đứng dậy, nói. Biết thì tốt, chúng ta đi rồi, bảo trọng. Dịch Phong nói. Giới tu hành chắc là có vô số bụi gai, vương, xin người bảo trọng. Diêm Xuyên mỉm cười nói. Yên tâm ta khá quen thuộc giới tu hành Nói rồi đoàn người được dịch phong đưa tiễn đi ra sơn cốt Ngoài sơn cốt 3.000 cẩm y quân đứng chờ Diêm xuyên lên ngựa Đây giá giá giá giá Diêm xuyên dẫn theo đoàn người rụt ngựa mà đi Bút lên bụi mù Cửa sơn cốt dịch phong trịnh trọng hành lễ với binh mã rời đi Dịch phong lầm bầm Khi vui của ta về là lúc tam quốc thống nhất Yến Kinh Một gian tử lâu Các vị khách bị mời ra ngoài Cẩm y quân canh gác Nơi này thành cấm điệu Trong tử lâu Thấy kiếm sinh và thất kiếm hiệp Nhìn Diêm Xuyên Đại kiếm hiệp nói Tử cô nương ở tiểu viện Phía sau chờ ngươi a Diêm Xuyên gật đầu Định bước vào. Tuế kiếm sinh lần thứ hai nhấn mạnh. Nhớ kỹ, hai trường, nhất định phải cách nàng hai trường. Diêm xuyên mỉm cười đi vào trong, hướng đình viện phía sau. Trong tiểu viện, tử cô nương đội mặt nạ vang ngồi trên một gơn. Hơn. Ê. E. Dơn. Dơn. Quy. Quy. A. A. Bàn đá đặt bút mực và một bình mỹ tử. Hai chén nhỏ. Chỗ miệng mặt nạ như tê. U. Vinh. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. O. Khép mở. Dù đội mặt nạ thì tử cô nương có thể một mình uống mỹ tử. Một người uống mỹ tử. Nâng U. Vinh. Quy, Quy, Hân, đang nghĩ tâm sự gì? Diêm Xuyên đến tiểu viện, đứng ở cửa bình tĩnh nhìn tử cô nương. Tử cô nương một mình uống rượu khiến Diêm Xuyên có cảm giác cô độc từ người nàng toát ra cô độc. Ai? Hình như tử cô nương nơn. Gơn. Hân. Quy. Quy. Quy. Dơn. Dơn. Quy! Quy! Ê! E. Nương! Điều gì tiếc nuối Khẽ thở dài. Tử cô nương phát hiện ra Diêm Xuyên, nhìn hắn đứng ở cửa không bước tới. Mặt nạ lộ ra đôi mắt, lộ ra một chút phức tạp. Rốt cuộc khoảng cách hai trượng ai cũng không thể tránh, dù cho là Diêm Xuyên cũng phải đứng ngoài hai trượng. Tử cô nương cười khổ. Giọng của tử cô nương có trao sóc Ngươi đến rồi Ta đã đến Diêm xuyên gật đầu nhất chân tiến tới đi hướng bàn đá Tử cô nương trợn to mắt hỏi Ngươi muốn làm gì Diêm xuyên không trả lời tiếp tục tiến tới Bước vào hai trượng Bước vào hai trượng Tử cô nương đứng bật dậy giật mình kêu lên Đừng tới đây, ngươi đừng tới đây. Diêm xuyên cười nói. Ngồi xuống đi, ta đã tiến nhập hai trượng rồi. Tử cô nương tức giận nói. Ngươi, ngươi, tại sao ngươi còn cười được? Khi Diêm xuyên đứng ngoài hai trượng, tử cô nương khao khát hắn bước vào. Nhưng khi Diêm xuyên thật sự vượt qua, tử cô nương hận hắn không thể mau chóng lùi ra xa. Nhưng Diêm Xuyên không lùi lại từng bước một đi đến bàn đá. Diêm Xuyên cười nói. Ngồi đi, đừng trường ta. Tử cô nương rối rắm nói. Nhóm tuế kiếm sinh không nói cho ngươi về ta sao? Diêm Xuyên làm động tác mời ngồi, nói. Diêm Xuyên ta hồng phúc tệ thiên, làm sao có việc được? Tử cô nương chua sót ngồi xuống, nói. Không, ngươi không hiểu, đây là vận mệnh, không trốn thoát, ai cũng không trốn thoát. Diêm xuyên nói. Nói đến thì rất nhiều chuyện trước kia ta không nhớ rõ, bao gồm phụ mẫu của ta và nàng. Tử cô nương gật đầu, nói. Ta biết. Ngươi có thất hồn chứng. Phụ mẫu của ngươi từng thỉnh cao nhân kiểm tra cho ngươi. Vấn đề ra từ hồn phát ngươi chứ không phải ngoại tà xâm nhập. Thời gian lâu rồi sẽ có ngày hồi phục. Diêm xuyên tò mò nhìn tử cô nương, "A, còn về ta thì chắc chắn ngươi không nhớ, chúng ta chỉ thấy một mặt, lúc đó ngươi mới một tuổi, ta thì 10 tuổi. Ta nhớ ngươi, ngươi không thể nào nhớ được ta. Lúc đó, ngươi Tử cô nương hồi ước kể ra trong thanh âm có ngọc ngào. Diêm xuyên cười khẽ. Tử cô nương phát hiện mình nghĩ xa, vội tỉnh táo lại, nhìn chầm chầm Diêm xuyên, êm lặng. Vì sao không nói? Tử cô nương cắn môi, lạnh lùng nói. Diêm xuyên, chắc nhóm tuế kiếm sinh đã kể cho ngươi nghe ta tà môn thế nào? Năm đó phụ mẫu của ngươi định hôn sự ta cũng không bắt buộc ngươi. Ngươi hãy viết hư thư đi. Chúng ta xem như thanh toán xong. Diêm xuyên cầm ly rượu trên bàn đá, uống một ngụm, chân mày hơi nhớ lại. Tử cô nương trầm giọng nói. Ta đã chuẩn bị xong bút mực rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 2 chương 43 ở Kinh đến Đại Hà Tông Thượng. Giờ. Y, E, mân, Xuyên nhìn chầm chầm tử cô nương, em lặng một lúc sau, hỏi. Ta vẫn chưa biết tên nàng là gì. Tử cô nương cười gượng. Tử cô nương khép mắt, nói. Tên ta là Tử Tử, ngươi viết đi. Diêm Xuyên không nhận bút, nhẹ lắc đầu, nói. Ta sẽ không biết. Tự tử, tử mở to mắt. Tại sao? Tự tử, tử khó hiểu nhìn Diêm Xuyên. Diêm Xuyên nhìn chăm chú vào tự tử, tử, nói. Ta không nhớ chuyện trước kia nhưng biết nàng là vị hôn thê của Diêm Xuyên ta. Ta không biết lúc trước phụ mẫu nghĩ như thế nào. Nhưng ta biết. Bắt đầu từ khi đó. Vận mệnh của chúng ta liên kết cùng nhau. Đây là một phần trách nhiệm, không phải ta nói bỏ thì bỏ được, trong đó còn trút xuống tình cảm 16 năm của nàng. Mặc kệ là tự tìm hay phụ mẫu cho ta. Trách nhiệm chính là trách nhiệm. Muốn vỗ mông phủi sạc. Chuyện này diêm xuyên ta làm không được. Cũng không muốn làm. Trong ấn tượng của ta thì tinh la sơn trang là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt trong lòng ta giờ này không có chút cảm tình. Không có cảm tình, Diêm Xuyên ta không ép buộc nàng, nhưng có một phần trách nhiệm, ít nhất thì ta không thể ghét bỏ nàng. Tự tử nhớ mày nói. Nhưng mà... Diêm Xuyên ngắt lời tự tử, nói. Không, nàng hãy nghe ta nói xong. Diêm xuyên trầm giọng nói. Ta môn mà họ nói. Mấy ngày nay ta cẩn thận ngẫm nghĩ Đoán được một loại khả năng. Có lẽ nàng trúng nguyền rủa cường đại nào đó. Ta nghe nói một số thiên phú yêu tộc có thuộc nguyền rũa. Có lẽ nàng trúng tê. Hơn. u Vinh. Quy. Quy. Dơn. Dơ, quy, quy, ờ. tử tử ngạc nhiên hỏi. Nguyền rũa? Diêm xuyên trầm giọng nói. Đúng vậy. Rất có thể là một loại nguyền rũa, còn là đại nguyền rũa. Loại đại nguyền rũa này cấu kết thiên điệp, thậm chí phải hy sinh yêu tiên mới nguyền rũa thành công. Giọng tử tử run run Thật sự. Diêm xuyên hiếp sâu, nói